Trong gian chuôn con đã kêu cầu Và Chúa đã đáp lời con Từ vực sâu con nói vạn Chúa Và Chúa đã nghe tiếng con Chúa xuống con xuống lòng vực thắm Giữa muôn cuồng sóng đại sư Dòng nước cuốn trôi Bao chiều phong ba cùng số lâm Tấm thôn con Trong gian chuôn con đã kêu cầu Và Chúa đã đáp lời con Từ vực sâu con nài ván Chúa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 anh ơi vẫn luôn thành tin ngợi khen nơi trời cao cách xa ơn người thương hoa xuống núi cứu nguy cô trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con So calm nai